330 lời nói. Muhammad từng nói rằng: Khi một người có một lời thổ lộ trên lưỡi y, thế nhưng không nhỏ nó ra mà nuốt nó xuống, đó là thức uống ngon lành nhất trên thế gian này. Bạn nên học nói như thế nào và nói khi nào. Nhưng quan trọng hơn, bạn nên học để biết là nên im lặng khi nào và bằng cách nào. Rất thường khi bạn hối tiếc là đã nói ra một cái gì đó sai, nhưng bạn không bao giờ hối tiếc là mình đã giữ im lặng. Bạn càng ao ước nói ra, bạn càng có nguy cơ sẽ nói ra một điều gì đó mà bạn không nên nói. Bạn nên huấn luyện cái lưỡi của mình lặp lại những lời: Tôi không biết. Người ta thích phán xét kẻ khác bởi vì những người cùng địa vị xã hội của họ thích nghe những phán xét đó.